các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trực bưng cốc cà phê uống một ngụm lớn, nét vui tan biến trong đôi mắt, chuyện tiền bạc thực ra đang làm chật bận tâm từ hai hôm nay. Trong túi trực hiện còn ôm đến hơn 7000 mỹ kim, nhưng tất cả là đều của thiên hạ. Trước ngày lên đường, bạn bè thân quen gửi trực mang về cho gia đình. Trực không nắm vững tình hình tiền tệ vốn thay đổi như trong chóng tại Việt Nam, đã cứ yên chí chuyển ngân thế nào cũng có lời và như vài người đi trước đồn đại. Chuyến đi rốt cuộc hoàn toàn miễn phí nhờ vào tiền lời của Thiên Hạ. Mãi đến hôm qua, trực đi đổi tiền để giao cho người đầu tiên ở chợ vườn chuối, gã mới phát hiện ra là mình nhầm. Chuyện kiếm lời chỉ đúng ở khoảng thời gian từ 88 trở về trước. Ngày nay chỉ chờ những tay buôn lão luyện nhiều mánh khóe, còn đám du khách nghiệp dư như chực khó lòng mà hồi về vốn, chứ đừng nói đến chuyện ăn chơi chơi của Thiên Hạ. Lý do là vì do áp lực của quỹ tiền tệ quốc tế, nhà nước bắt buộc phải dùng đủ mọi biện pháp để ngăn chặn và làm giảm lạm phát, trong đó có việc ngừng phát hành tiền, bắt công nhân viên nhận lương. Có người đi làm không công từ trước Tết đến nay, giá vàng và đô la tụt hẳn xuống trên cả hai thị trường chính thức lẫn chợ đen. Trực ngây ngô không biết gì cả, trước khi đi thỏa thuận với người ta một giá, về Sài Gòn mới hay con số thỏa thuận ấy quá lớn chẳng những không lời mà còn thâm thủng tiền túi. Chợt ngẩng tay không giao tiền cho những người nhờ vả nữa. Cũng lắm là mang đô la trở lại Canada hoàn lại cho người ta. Chính ngắt một điều là số vốn ít ỏi riêng của chợt thì đã cạn hẳn vì mấy hôm nay vùng tay quá chán. Chiếc tivi tặng xí nghiệp, quà cáp lấy lòng phụng và gia đình nàng, chút vốn lính nhỏ bé cho bà chị rồi ăn xải phát chần cho bá tánh, mỗi thứ một ít cộng lại đục khoét sản nghiệp của Trực. Nay mai còn phải đưa tiền để phụng hoàn lại cho Mạc vì hủy bỏ hôn lễ, chưa biết rồi Trực sẽ xoay sở vào đâu. Trực băn khoăn hỏi Phượng. Thế hồi đám hỏi đó Mạc nó cho em những thứ gì nào? Phượng thò ngón tay lôi sợi dây chuyền chất cổ và nói: "Dạ, sợi dây này hai chỉ này, với lại cái nhẫn của soạn tấm. Nhẫn thì anh Mạc mua cho em, còn sợi dây thì mẹ nhấy cho." Nhận, nhận có đắt không? Lúc đó hình như là nó tương đương với lại một lượng vàng à Trực đờ người nhầm tính Một chỉ vàng hiện nay là 187.000 đồng Tính ra tổng số tiền phượng phải trả cho mạc Sẽ lên đến hơn 2 triệu bạc Việt Nam Cũng may mà vàng đang tuột giá Chứ cứ như năm ngoái thì trực trào máu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 dọn bàn cho Trật và Phượng rồi bưng bình trà nóng mời Trật. Ông tự tiện kéo ghế ngồi bên cạnh. Theo lối điều hành có tính cách gia đình mà ông vẫn hãnh diện từ ngày mở tiệm đến nay, ông hỏi Trật. Anh ở nước nào về? Giọng nói bình thản của chủ quán làm Trật không vui. Lúc mới bước chân vào, Phượng đã nhắc khéo rằng Trật là Việt Kiều, mà Trật thấy ông vẫn điềm nhiên không tỏ vẻ vô vọng như bao nhiêu người khác, khiến Trật thoáng bực bội vì cho rằng thái độ đó bất kính lắm. Bây giờ ngồi bên cạnh chực không một chút khúm núm, chực càng thất vọng hơn và tự hứa sẽ không trở lại đây nữa. Chực sẵn giọng đáp, "Canada." Chủ quán gật gù. "Bên này lạnh chết nhỉ." Chực đáp bằng giọng còn lạnh nhạt hơn. "Có hít lo gì." Phương Ngạc Nhiên mở to mắt nhìn chực, từ hôm biết chực chưa bao giờ nàng thấy chực ăn nói thiếu hòa nhã như vậy. Nàng quý chực vì chực là hiện thân của một người trí thức và lịch sự chẳng hiểu tại sao hôm nay thần tượng của nàng lại đổi thay như vậy. Chủ quán rót trà vào tách mời trực. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net